các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai mẹ con lại gặp phải bi kịch như thế? Sơn muốn tìm hiểu thêm để kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ cho nhà Đại Hải. Tới nhà của Đại Sơn, hai người bạn từ biệt nhau tại đó. Sơn về nhà nhưng tiền thì không. Cậu không vội về mà đi ngược đường lại. Chẳng là cậu thắc mắc vô cùng và chất tránh rằng nhà Đại Hải đang có chuyện nên muốn sang tìm hiểu. Đứng trước nhà Đại Hải, đại tiền đụng tranh tư tưởng rất nhiều. Cậu phần muốn vào xem, phần lại lo sợ. Trước giờ cậu vốn nhát gan, giờ trong làng lại có tin đồn nhà này bị ma nhập, nên cậu không dám bước tới. Tiền ngậm ngùi, toát mồ hôi. Cậu thở dài quay lưng định bỏ đi. Đúng lúc đó, bỗng thình lình có một giọng nói của nữ vang ra từ bên trong nhà. Tiền hốt hoảng quay lại. Rõ ràng âm thanh đó là của nữ giới nhưng trong nhà chỉ có hai mẹ con Hải mà thôi, vậy giọng cô gái đó rốt cuộc là từ đâu? Tiễn run rẩy cố bước tới cánh cửa nhà Hải, trong lòng cậu nghĩ rằng chắc con lẻ Hải dù bạn bè nhà chơi và thôi, nhưng với tình hình của Hải thế này thì việc đó cũng bất khả thi. Càng nghĩ, cậu càng thấy khó hiểu, chuyện này rõ ràng còn có nhiều khúc mắc. Cậu mạnh dạn bước thẳng tới, quyết tâm tìm hiểu cho rõ vấn đề đại tiện áp tai vào cửa, lắng nghe xem bên trong ai đang nói gì. Cậu giật mình trợn mắt vì đúng thật là giọng nói của một cô gái đang phát ra. Mặc dù lúc này cậu rất sợ, nhưng đã đến mức này, thà trở về không tay chứ không thể trở về tay không được. Tiền lấy hết dũng khí, cậu đẩy nhẹ cửa, mặt toát mồ hôi, miệng nuốt nước bọt hồi hộp. Cánh cửa từ từ hé mở, cậu nhẹ nhàng hít mức cơ thể để không gây ra tiếng động nào, Đại Tiễn đưa mắt nhỏ vào bên trong, cậu chợn mắt ngạc nhiên trước những gì mình thấy. Đại Hải đang chơi đùa cùng ai đó, không phải mẹ cậu, đó là một cô bé nhỏ hơn rất nhiều. Hải vừa ném bóng vừa tươi cười vui vẻ, khác hẳn với lúc cậu đi ngoài ngưỡng. Đại Tiễn cố nhìn xem cô bé đó là ai, nhưng cô ta quay lưng về phía cửa nên Tiễn không thể nhìn rõ mặt được. Lúc này tim của cậu đập thình thịch. Núi sợ dừng đến đột cổng, không lẽ đó chính là cô em gái của Hải? Chuyện này thật vô lý, rõ ràng cô bé đã mất rồi, người chết làm sao có thể sống lại được? Tệ đang hoang mang, thì tiếng lệnh từ sau cổng, có bóng người bước tới, một cánh tay đặt mạnh lên vai Tiễn, làm cậu bé giật biến người. Tiễn sợ xóm ra quần, cậu nhanh mặt quay người lại, tay chân run rẩy không thể kiểm soát, vừa nhìn lại sau lưng, Đi tiện nhận ra đó chính là mẹ của Hải. Bà giận dữ quát lớn giọng: "Sao cậu rảnh rỉnh mò trước cửa nhà người khác?" Tiện sao quát tái ngựa ra sau, bà ta tiếp tục mắng xối xả vào mặt cậu và dọa rằng siết chặt gáy tay cậu: "Nếu còn lãng vãng ở đây." Đại Tiễn hốt hoảng cong chân bỏ chạy. Cậu vừa chạy vừa la lối không dám nhìn mặt lại. Đại Tiễn chạy một mạch về tức nhà với tâm trạng hoang mang tụt độ rốt cuộc người cầu đất thấy là ai và hai mẹ con nhà Hải đang che giấu điều gì. Sáng hôm sau, Đại Tiễn gặp Đại Sơn để kể lại sự việc xảy ra tối qua. Ngược lại với sự sợ hãi của Tiễn, Đại Sơn tỏ vẻ không tin tưởng lắm, cậu cười bảo Đại Tiễn chỉ vì sợ nên hoa mắt mạt thôi, làm gì có chuyện người chết sống lại. Tiễn thì không nghĩ vậy, cậu cho rằng mình đã thật sự nhìn thấy em gái của Hải, còn bằng cách nào con bé còn ở trong nhà thì cậu chưa rõ. Tuy nhiên, rõ ràng con bé có sống và cậu còn nghe thấy giọng nói của nó, dù có khác đôi chút nhưng vẫn là giọng con gái. Thí đại tiện có vẻ nghiêm túc với chuyện này, sơn đồng ý cùng cậu tìm hiểu một lần nữa. Thế là hai đứa trẻ họ Liều quyết định lên một kế hoạch sang nhà Hải theo dõi tình hình ở đó. Vào chiều cùng ngày, lúc mặt trời vừa xuống núi, Sơn và Tiện núp mờ sau bờ tường, nhìn sang cổng nhà Hải. Hai đứa quyết tâm đợi xem có ai ra vào không. Sơn hỏi Tiện rằng: "Có chắc là có con bé nào trong đó không?" Tiện gật đầu trả lời là chính mắt cậu đã nhìn thấy. Tiện nói thêm rằng: "Mẹ của Hải đã phản ứng rất gay gắt nên cậu càng nghi ngờ hơn về việc hai mẹ con họ đang giấu giếm điều gì đó." Đợi một lúc, thì đại sơn nam đúng đợi về, cậu không chứng kiến điều mà Tiện đã thấy nên không quyết tâm như tiền, sau đó tiền phải năn nỉ lắm mới kéo được người bạn hờ lại. Khi màn đêm buông xuống, tiếng cười đùa của cô gái lại vang lên. Lúc này, Đại Sơn thở đầu ra ngạc nhiên, giờ cậu mới chịu tin là chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net